quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 4, quyền 4 của phá án tử thần bài trắc nghiệm. Sự tình nó dần dần đi đến cái hồi kết của nó. Cái nhiệm vụ này, lần này có lẽ cũng sắp sửa được giải quyết rồi. Trắng đen cũng dần dần tỏ, nó chỉ còn ít từ cái tình huống ngắn ngắn nữa là sẽ xong thôi. Rốt cuộc họ sẽ vượt qua nhiệm vụ này như thế nào? Và cái câu chuyện đằng sau của nhiệm vụ này là gì? thì chắc là có khi trong tập này là hết chúng ta sẽ cùng theo dõi đừng quên hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và hãy ủng hộ a tốn sản phẩm chè bút chuẩn tân cương thái nguyên bằng cách theo hướng dẫn xấu ở góc màn hình để nhận được tư vấn lựa chọn được những sản phẩm ưng ý Tóc đỏ vừa nói, vừa sán hống quần rút con dao găm, ở cẳng chân, đưa trả lại cho Dư Tô. Dư Tô nhìn anh ta và thầm cười một tiếng, có lẽ gã cũng đang nghĩ giống như cô vậy. Dù ngoài mặt bảo rằng giải quyết gọn cả hai kẻ tình nghi, nhưng trên thực tế, tình huống sẽ không ra như vậy. Mười mấy phút sau, ở ngoài phòng lớn vang lên tiếng bước chân dồn rập. Cùng với đó loáng thoáng nghe có tiếng người đang nói chuyện. Tiếng bước chân đi đến cửa phòng thì dừng lại. Dư tô nghe thấy có kẻ chửi thề. Nhìn cũng có thể nhận ra, chắc là bọn họ vừa nhìn thấy xác của tên bị tóc đỏ giết hại. Ngay sau đó là một tiếng rầm vang lên, tựa như có người đang nổi giận. Không biết là đạp cửa hay là gì. Rất nhanh sau đó bọn họ xông thẳng đến đám người chơi. Khi khóa cửa được mở, có kẻ đã đạp toang cả ván cửa tiếng động đinh tai nhức óc làm cho toàn thân yên yến run rẩy đám người chơi ở trong phòng ai nấy đều nhìn chằm chằm ra phía ngoài chỉ thấy tay phải của lưu mãng lăm lăm cây gậy bóng chày y là kẻ đầu tiên bước vào vẻ mặt nặng nề ngoài ra đằng sau còn có bốn tên khác trong đó có cả tên phụ trách trông chừng bọn họ sáng nay mặt mày của nó sưng vù có vẻ đã bị đánh một trận ra trò lưu mãng đảo mắt nhìn qua một vòng cầm cây gậy bóng chảy chỉ tóc đỏ mày ra đây kẻ giết chết tên đàn ông mặc áo bà lỗ chính là tóc đỏ lúc bị gọi đến lưu mãng đã quá rõ ràng điều duy nhất tóc đỏ có thể làm đó là rôn dày kinh hãi lui về đằng sau lắc đầu không không liên quan gì đến em đừng có đánh em mọi chuyện mọi chuyện là do nguyệt nguyệt và y y đầu tiêu anh lưu mãng em em em không có cách nào em em chỉ đành làm theo lời chúng nó nếu không chúng nó giết em Dù không khóc nổi, nhưng Lưu Mãng vẫn cứ diễn bằng vẻ sợ sệt oan ức. Lưu Mãng đầu có ngô, Nó không tin lời của tóc đỏ. Trong lòng cũng hiểu rõ chắc chắn không phải chỉ là một hai người bày trò mà có thể làm ra mọi chuyện bung bét đến như vậy. Vậy nên việc những cô gái vừa chạy trốn, quay lại cắn xé nhau, khai ra chủ mưu để tránh bị phạt là dễ hiểu. Vậy chủ mưu thực sự không lẽ chính là Nguyệt Nguyệt và Y Y. Ánh mắt của Lưu Mãng lóe lên tia ác độc, hùng hãn, nó quay sang Nguyệt Nguyệt và Trương Dịch, rồi nhìn những người khác, "Chú mày nói tao nghe, đứa nào là chủ mưu. Mắt híp lên tiếng, là là Y và Nguyệt Nguyệt, bọn nó lập kế hoạch, nói nói đây là thời cơ tốt nhất, nếu bỏ lỡ thì sau này không có cơ hội chạy. Dâu sòm là kẻ chạy nhanh nhất, cho nên cũng vô cùng lo lắng, sợ mình phải ăn đòn. Thấy vậy Bèn gật đầu, ở đúng đúng, là là hai đứa trong nó đó, đó, nếu như không phải chính miệng chúng nó bảo, nhất định lần này thoát, em, em sẽ không bao giờ nghe lời chúng nó." Dư Tổ cũng gật đầu, "Là chúng nó." Không biết y y và Nguyệt Nguyệt lấy đâu ra con dao, đưa cho Phỉ Phỉ cầm để giết người. Mới khi nãy đang chạy, nó còn ném con dao vào thùng rác ở bên đường. Không nói như vậy, lỡ một lát nữa bọn lưu mãng hỏi hung khí đâu, rồi lục soát, Dư Tổ sẽ toi mất. Chỉ còn là hai kẻ bị chỉ đích danh là chủ mưu, không nói năng gì. Lưu mãng quay sang Nguyệt Nguyệt. Mày có gì để nói không? Nguyệt Nguyệt cười khổ. Không có gì cả. Em chỉ nghe theo lời của Y. Y Trong hoàn cảnh này, chỉ có kẻ trột dạ mới nói nhiều. Đương nhiên, Trương Dịch cũng biết. Ánh mắt của gã loáng loáng nói. Ê, ê, ê, em cũng không có gì để nói. Khi, khi đó mọi người cùng bàn kế hoạch với nhau. Bây giờ thất bại rồi. Mọi người lấy em ra thế mạng một mình em làm sao có thể nói lại bọn họ lưu mãng cười cười cầm cây gậy bóng chảy gõ gõ xuống đất rồi nó từ từ vươn cây gậy chỉ vào bọn trương dịch nguyệt nguyệt và tóc đỏ cho chúng nó một trận nên thân cho tao đánh ngay tại đây những đứa còn lại nhìn cho kỹ vào nếu còn lần sau á tao giết hết cả lũ đấy nghe chưa mấy thằng đứng sau lưng Lưu Mãng bước tới, thằng bị đánh cho sưng mặt mũi lưỡng lự một hồi, rồi dừng lại ở bên cạnh Lưu Mãng, ghé tai thì thầm vài câu. Lưu Mãng hé mắt cười lạnh, rồi quay sang nhìn Trương Dịch. Trong lòng của Trương Dịch rôn rẩy. Gã còn chưa kịp mở miệng cản lại thì Lưu Mãng đã cất lời trước, đánh tất cả những đứa khác trừ Y, đánh Phỉ Phỉ và Nguyệt Nguyệt thật tận cho tao. Nó vừa dứt lời thì cả đám người chơi đã hiểu, Dư Tô biết, lúc tên kia vào cửa. Người ra hiệu cho nó bỏ đi chính là Trương Dịch. Gã nọ báo cáo lại với Lưu Mãng, vốn là muốn Trương Dịch khỏi phải bị đòn oan, nhưng không ngờ rằng ý tốt của mình lại là đòn trí mạng cho Trương Dịch. Đám du côn thượng càng chân hạ càng tay với những cô gái ở trong phòng. Chúng làm đúng như những gì Lưu Mãng đã dặn. Người chịu đòn nặng nhất chính là Nguyệt Nguyệt và tóc đỏ. Lúc bị đánh, tóc đỏ ngậm chặt miệng không nói một lời. Lúc sau bị kéo vào nhà vệ sinh, bị dìm nước cũng không cất tiếng. Sau khi đám người chơi ăn đòn xong Lưu Mãng mới dẫn lũ đàn em ra ngoài Lúc chúng nó bỏ đi Trương Dịch chủ động cầu xin chúng Nhốt mình vào căn phòng có người chết ở kế bên Trương Dịch hiểu rõ Nếu như chúng tiếp tục giam gã Cùng phòng với những người chơi còn lại Họ sẽ giết gã Trong phòng giam của đám người chơi Bây giờ chỉ còn lại mấy kẻ mặt mũi sưng vù Dư tô nhìn những người khác Vừa bất lực vừa buồn cười Tóc đỏ ăn đòn rất đau Bị đánh gãy cả hai cái răng Lúc này nằm rũ ở một bên Cả người ướt rượt đang thở hổn hển Nguyệt Nguyệt cũng bị thương nặng Chỉ mất vài phút Thương tích trên người đã có chuyển biến tốt Dư Tô dựa vào bờ tường Nhìn tóc đỏ đang đau đớn Trong lòng thầm nghĩ Thật ra gã là người tốt Khi thực hiện kế hoạch gã đảm nhiệm phần nguy hiểm nhất Hơn nữa lại hoàn thành thuận lợi Sau khi chuyện thất bại Cũng không một lời oán trách những người khác Bây giờ bị thương nặng như vậy Cũng không nói năng gì Lúc mới đầu cũng vậy Dư Tô chọn tới nhà vệ sinh vào lúc nửa đêm Những người chơi khác vì an toàn Cho nên không ai đi cùng với cô Chỉ có một mình gã là dám mạo hiểm Hơn nữa còn phân tích lợi hại cho mọi người Khi đó Trương Dịch cũng lựa chọn theo cùng Dư Tô chưa từng nghi ngờ gã Nhưng bây giờ mới biết Trương Dịch hóa ra là kẻ phản bội Dư Tô nhớ lại sự việc khi trước Thì thấy rất có thể là Trương Dịch Muốn đi cùng với cô Để xem xét tình hình Kịp thời cản trở mình Đêm hôm đó, vì cẩu lỵ xuất hiện cho nên Dư Tô chỉ có thể một mình tiến vào nhà vệ sinh. Nghĩ theo hướng đó, cẩu lỵ khi ấy dọa Dư Tô sợ hết hồn, hóa ra lại là giúp mình một chuyến. Rốt cục, cẩu lỵ này là ai mà lại có thể? Rất có thể đây là một trong những cô gái đã chết ở trong tiệm tóc. Còn một chuyện nữa, khế bọn họ hỏi thăm NPC Yên Yến và VV. Nhân vật mà tóc đỏ sắm vai đã bị vai diễn của y y trương dịch lừa tới đây sau đó y y từ người bị hại trở thành quản lý của tiệm lúc đó bọn họ không hề liên hệ thân mật với y y và trương dịch nào ngờ trương dịch đã hoàn toàn tiếp nhận vai trò quản lý của y y dư tô không nghĩ nữa nhìn tóc đỏ trong lòng nghĩ nếu như sống sót được màn chơi lần này nhất định sẽ mời tham gia nhóm của mình chỉ là làm như vậy Liệu có phải là hại gã hay không Thật ra Nguyệt Nguyệt cũng khá ổn Mới đầu màn chơi cô ta đã dám mạo hiểm Cũng là một người chơi rất can đảm Nếu có thể Mọi người Yến Yến cất giọng Phá vỡ sự im lặng ở trong phòng Trước đó mọi người nói rất nhiều điều Mà tôi không hiểu Rốt cuộc là thế nào Tôi cứ cảm thấy mọi người đã thay đổi rồi Không giống như trước nữa Tất cả mọi người đều đang bị đau Không ai muốn hầu chuyện một NPC Dư tô thấy không ai cất lời Mới đáp Cô đừng hỏi nữa Chỉ cần biết mục đích của chúng tôi là trốn khỏi đây Có lẽ vì trước đó Dư tô đã giúp mình cởi trói Cho nên yên yến rất có thiện cảm Nghe vậy bèn gật đầu ừ một câu Rồi không cố truy hỏi nữa Tóc đỏ thở hổn hển khó khăn Xem ra chúng ta phải ở lại đây thêm một đêm nữa Bọn họ bị nhốt Ở trong phòng không làm gì được Bèn tìm chỗ nằm nghỉ ngơi Thời gian lặng lẽ trôi qua Đám người chơi bị nhốt không còn khái niệm giờ giấc dư tô mơ màng buồn ngủ lại bị đánh thức bởi tiếng đập cửa mạnh phát ra từ phòng kế bên cô ngồi dậy thấy những người chơi khác đều đang lắng tai nghe tiếng đập sau tiếng đập cửa là một chàng âm thanh đồ đạc va chạm còn có cả tiếng đập liên tục vào vách tường vài phút sau lưu mãng ra khỏi phòng lớn quát hỏi cái gì thế sau đó tiếng bước chân hỗn loạn vang lên Tiếng mở khóa cửa Bị âm thanh ba đập vùi dập hoàn toàn Ngay trong giây phút này Cánh cửa phòng bật mở Những tiếng ầm mỹ biến mất Dư tổ nghe có tiếng người đàn ông nào đó kêu gào Dường như rất kinh hãi Sau đó Có kẻ hoảng loạn Mà Anh Lưu Lại chết người rồi Con bé y đó Chỉ là đứa con gái mười mấy tuổi chưa giết người bao giờ Nó cũng bị ma giết rồi Anh ơi, nó chết thê thảm thế này. Anh Lưu, liệu có phải sắp đến lượt bọn mình rồi không? Trương Dịch đã chết, đám người chơi đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Phòng kế bên cứ thỉnh thoảng, vang lên tiếng nói chuyện. Rất nhanh, Dư Tô đã được nghe về cái chết của Trương Dịch. Gã chết rất thê thảm, âm thanh va đập lúc nãy đều là do đầu của gã đập vào tường. Dư Tô nghe bọn họ nói, nửa cái đầu của gã bị đập đến vỡ bét. Trong lòng thầm nghĩ, cái chết của chương dịch có lẽ là do thân phận của gã bị lộ. Nếu như không bị lộ thì gã vẫn tiếp tục quá trình làm nhiệm vụ của gã. Hồn ma chịu sự ức chế của ứng dụng sẽ không thể ra tay với chương dịch được. Căn phòng nhỏ kín như bưng, vì không ai bật đèn cho nên nó mờ mịt. Dư tổ thị lực đã được cường hóa, nhưng còn chẳng thể nào nhìn rõ tình hình ở bên trong. Chỉ loáng thoáng thấy những đường nét mờ ảo. Tiếng trò chuyện bên ngoài đã nhỏ đi. Dư tô nghe được trong giọng người nọ chất chứa sự căng thẳng. Bọn họ vừa nói chuyện vừa rời khỏi tiệm tóc. Sau khi nghe tiếng cửa cuốn bị khóa. Ở trong bóng tối, tóc đỏ khẽ nói. Với Trương dịch, nhiệm vụ lần này liệu có quá khó không? Những người chơi khác phải sống qua 7 ngày hoặc là bỏ chạy khỏi tiệm tóc. Nhiệm vụ của Trương dịch là ngược lại. Đó là ngăn cản đám người chơi trốn thoát. Đồng thời phải khiến cho họ trong vòng 7 ngày mất mạng. Độ khó của nhiệm vụ này quá cao. Nhất là ở trong tình thế màn chơi không có người mới. Kẻ thiếu kinh nghiệm nhất cũng đã hoàn thành một lần làm nhiệm vụ. Mắt Hiếp nói. Có lẽ yêu cầu nhiệm vụ của gã cũng không cao đến như vậy. Ví dụ đâu có cần phải loại bỏ hoàn toàn người chơi. Chỉ cần đạt được chỉ tiêu thấp nhất là được rồi. Nhưng cũng có thể màn chơi này... Không chỉ có một kẻ phản bội đâu Nguyệt Nguyệt thẳng thốt kêu lên một tiếng Cũng có thể Chỉ bằng chúng ta nhân lúc mấy tên kia không có ở đây Bẩy cửa ra rồi thử chạy thêm một lần nữa Cửa cuốn bị khóa Nhưng trong bầu vệ sinh còn có cửa thông gió nữa. Biết đâu chúng ta thoát khỏi đó được Dư Tô suy nghĩ rồi nói Chưa chắc bọn chúng đã đi xa đâu Có khi bọn chúng sợ Phải ở trong đây Cho nên bỏ ra ngoài đứng đâu Để tôi thử xem Yên yên yếu ớt nói tôi, tôi có thể thử hét to lên Nếu như thực sự chúng nó ở ngoài Nghe xong thì chúng nó nhất định sẽ chạy vào Mọi người đồng loạt im lặng Mắt hiếp nói Cũng được Tóc đỏ và nguyệt nguyệt cũng đồng ý Sư Tô đang định cất lời Nhưng nghĩ ra điều gì đó cô vội hỏi Này sao từ nãy đến giờ không thấy dâu xồm nói gì Cô vừa dứt lời Đám người trong phòng ngây ra như phỗng, Sau đó có tiếng bước chân vang lên dư tô nhìn thấy một bóng đen chậm chậm bước tới cửa công tắc đèn được bật mở tách một cái là mắt híp ánh sáng làm cho mọi người phải nheo mắt lại dư tô nhắm mắt khi thích ứng với ánh sáng mới quay đầu nhìn về phía râu xồm cùng lúc đó yên yến kêu thét lên kinh hãi yên yến đang tựa trên phần tường ở phía dưới khung cửa sổ bị đóng chặt nơi góc phòng cách tay trái của cô chưa đầy một mét rưỡi chính là dâu sồm ngồi tựa lưng vào tường hiện giờ dâu sồm vẫn giữ tư thế ngồi lúc trước chỉ là gã đã chết đầu của gã ngẩng lên miệng rộng ngoác há to hết cỡ vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa tuyệt vọng hai tay còn đang tự siết chặt lấy cổ họng của mình Nhìn thấy cảnh tượng này mọi người bằng hoàng sừng sốt Tóc đỏ cũng không thể tin nổi Này Gã tự bóp cổ mình đến chết Nhìn xác người đàn ông này là đủ biết Quả thực anh ta đã tự bóp cổ mình đến chết ngạt Vậy nên những người chơi còn lại cũng không nghi ngờ Đây là chuyện do kẻ phản bội gây lên Nguyệt Nguyệt nói Nếu trong hoàn cảnh bình thường Thì đây là tự bóp cho mình ngạt thở Nhưng ở đây có ma Chuyện gì cũng có thể xảy ra Mắt híp nhíu mày. Để trắc nghiệm hôm nay của anh ta là gì? Không lẽ anh ta đã chọn sai đáp án? Anh ta không nói. Dư tô trầm ngâm. Có thể là chọn sai đáp án. Nhưng cũng có thể chuyện này không liên quan đến đề trắc nghiệm. Mà là vì khi chạy trốn. Anh ta là kẻ dẫn đầu. Tuy vậy kế hoạch thất bại. Có lẽ đây là trừng phạt. Những người chơi còn lại đều trầm ngâm. Một lát sau tóc đỏ trầm giọng Rất có thể. Dù chúng ta bỏ chạy rồi bị bắt Những người kia không giết chúng ta Nhưng không có nghĩa là nhiệm vụ sẽ không trừng phạt Lần này chúng ta cùng nhau tháo chạy Mọi người đều tham gia vào kế hoạch Nhiệm vụ không thể nào giết hết tất cả chúng ta được Vậy nên mới xử lý kẻ chạy nhanh nhất Anh ta nói như vậy Làm cho mọi người càng cảm thấy có lý Mà đã xuất hiện khả năng này Thì những người chơi không dám coi thường nữa Có lẽ bây giờ muốn chạy trốn Họ cũng sẽ phải cân nhắc thật cẩn thận Khi nãy Họ đã bàn thử với nhau xem Đám du côn có còn ở đây không Để tiếp tục tính toán chạy trốn Nhưng bây giờ ý tưởng đó đã hết sức mong manh Tất cả những người chơi dù ít dù nhiều Đều bị thương Ảnh hưởng rất lớn tới thể lực của họ Mà bây giờ họ chỉ còn lại có 4 người Nhất định phải thật cẩn thận Không thể tùy tiện làm bậy Ngay khi bốn người chơi từ bỏ ý nghĩ hành động Trong đêm nay Thì Yến Yến lên tiếng Dù tôi không biết mọi người đang nói gì Nhưng ý mọi người là kẻ nào chạy đầu tiên sẽ chết phải không Vậy tôi chạy đầu tiên Nếu như thất bại thì tôi chết Nếu như thành công thì chúng ta cùng thoát Dư tô nhìn Yến Yến Thấy trong mắt của cô ta là vẻ cầu khẩn Cô gái này thật sự muốn bỏ trốn Cho dù biết rằng người chạy đầu tiên Sẽ là kẻ có thể gặp nguy hiểm nhất Cô vẫn chấp nhận Đối với Yến Yến Thì bị nhốt ở đây còn đáng sợ hơn cả cái chết. Dư Tô không dám nhìn vào mắt của Yên Yến, quay đầu đi ngậm nghĩ. Hay là thế này, chúng ta thử xem mấy tên kia có ở ngoài hay không. Nếu như không thấy bọn họ, chúng ta mở cửa ra khỏi phòng, dựng thang lên. Để cả năm cô gái trên tầng 2 xuống nhà rồi bỏ chạy cùng bọn họ. Hiện giờ là ban đêm, ngoài đường chẳng có ai. Hàng quán cũng đã đóng cửa. Rất khó gặp phải cảnh bị chặn như lúc sáng thế nhưng để trả giá thì sau khi chạy khỏi con ngõ có lẽ ở ngoài đường lớn cũng chẳng có chỗ mà cầu cứu con đường họ phải chạy sẽ dài hơn dư tô thầm thở dài cảm thấy màn chơi này rất hợp với cái tên chạy nhanh hơn cả nhiệm vụ trước tóc đỏ suy nghĩ rồi nói không biết có npc chạy trước liệu có được tính hay không dù sao như vậy cũng an toàn hơn là chúng ta tự trốn một mình thử xem Trong lòng của gã còn nghĩ, nếu như bên ngoài chỉ có một hai tên đứng canh, mọi người còn có thể hợp lực giết đám người kia. Nhưng nghĩ lại, thì tất cả đều đang mang thương tích. Sức khỏe yếu nhược, liệu có chống lại được đám đàn ông vạm vỡ hay không? Tốt nhất là vẫn nên thận trọng một chút. Vì vậy, Yến Yến bước ra cửa, hai tay bắt loa trước miệng hét lên với âm lượng cao nhất. Tất cả những người chơi trong phòng đều lâm vào căng thẳng. Bọn họ rất hy vọng rằng không nghe tiếng người đáp lại. Nhưng không có cách nào để chắc chắn rằng không ai đáp lại thì là bên ngoài không có người. Hay là những kẻ đứng ngoài không nghe thấy tiếng của bọn họ. Hai phút im lặng trôi qua, Yến Yến quay đầu nhìn rồi lại hô lên một lần nữa. Có ai không? Cứu với! Lúc tiếng gào cất lên, Yến Yến đã suýt nữa vỡ cả giọng. Tóc đỏ thấp giọng nói, Yến Yến gào lên đến như thế này. Nếu như bên ngoài thực sự có người thì chắc chắn là phải nghe thế rồi chứ Bọn họ lại đợi thêm một lúc Bên ngoài vẫn không có động tĩnh Trên tầng 2 loáng thoáng có tiếng bước chân Tiếng nói chuyện Những người chơi trao đổi ánh mắt Quyết định hành động Tóc đỏ bị thương nặng nhất cho nên chỉ ngồi ở một bên Thương tích của Nguyệt Nguyệt đã khá lên rất nhiều Bèn cùng với sư tô và mắt híp Nghĩ cách mở cửa Cho dù cánh cửa được làm bằng gỗ Không mấy chắc chắn Nhưng muốn đập cửa cũng rất tốn sức Vậy nên bọn họ chọn cách phá bản lề. Hai bên trên dưới cánh cửa là hai tấm kim loại, nối liền khung và cánh cửa với nhau. Đây là kiểu bản lề cũ, được vặn rất chặt bởi mấy con ốc. Dư tô rút dao găm, cởi bỏ lớp vải quấn quanh lưỡi dao, rồi dùng con dao găm thay tô vít, chậm chậm vặn ra. Vừa vặn được gần một nửa chiếc ốc vít đầu tiên, cô chợt cảm thấy con dao găm trong tay run lên hai lần, rồi khôi phục lại yên tĩnh. Bởi vì không có dụng cụ chuyên dụng, cho nên bốn cái ốc vít mất của thời gian dư tô mấy phút đồng hồ. Mắt híp đỡ cửa. Lúc dư tô ngồi ở dưới vặn cái ốc vít cuối cùng ra khỏi bàn lề, anh ta dùng sức kéo cửa hướng vào phía trong. Không phải ra tay một lần là kéo được cửa. Mắt híp chỉ hé một khe hở, thò đầu ra ngoài nhìn. Dù trong phòng tối đen như mực, nhưng rất nhanh anh ta lắc đầu nhỏ giọng bên bên bên đó không có người dư tô hiểu ngay mắt hiếp hẳn là cũng đã cường hóa thị lực dư tô và mắt hiếp cùng mở hẳn cửa ra một đầu cửa vẫn còn nối với ổ khóa tiếng kim loại lách cách va chạm ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào tạo thành vệt trên nền đất ở trên tầng hai có tiếng người ngạc nhiên này sao cửa dưới tầng lại mở thằng nào không khóa à mắt hiếp là người đầu tiên bước ra ngoài anh ta nhìn lên tầng hai buông một câu tự bọn tôi mở chúng tôi chạy trốn các cô có muốn đi cùng chúng tôi không ở trên tầng im lặng trong giây lát rồi sau đó là những tiếng kinh ngạc mừng rỡ vang lên tôi cũng muốn đi mau lên các cô dựng thang lên giúp chúng tôi tôi cũng muốn trốn lắm rồi cuối cùng chúng tôi có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này dư tô trong lòng mới nhẹ nhõm đi đôi chút chỉ cần những cô gái này đồng ý bỏ chạy là được tuy rằng ý nghĩ của họ khá là ích kỷ Nếu như đám người chơi bị truy đuổi, có những cô gái này phân tán lực chú ý, tỷ lệ trốn thoát của bọn họ thành công cao hơn. Cô nghĩ những người chơi khác nhất định cũng nghĩ giống như mình, đó là để những cô gái này chạy sau cùng. Dư tô nghĩ tới đây, đã nghe thấy mắt híp nói với những cô gái ở trên tầng. Chúng tôi có thể mang theo các cô, nhưng các cô phải đồng ý một điều kiện, đó là phải chạy ngay sau bọn tôi. Năm cô gái trên tầng dường như không có lấy một dây do dự. Mà gật đầu đồng ý ngay. Dư Tô bước ra khỏi cửa. Cùng mắt híp nâng thang bắc lên tầng 2. Người đầu tiên leo xuống là cô gái trẻ nhất trong năm người. Cô lộ ra vẻ kích động. Đến nỗi giày cũng không thèm đi. Sau khi bốn cô gái còn lại. Nối đuôi nhau theo xuống. Dư Tô mới phát hiện ra không phải là các cô quên giày. Mà là cố ý không đi. Bởi vì họ chỉ có những đôi giày cao gót kém chất lượng. Và dép lê. chạm thà là để chân trần chạy vừa nhanh vừa êm không vang lên tiếng động các cô gái đều có vẻ khá là thất thỏm nhưng cũng tràn đầy kỳ vọng so với dáng vẻ chết lặng của dư tô khi nãy đôi mắt sáng lấp lánh lúc này khiến các cô trông cứ như thể là hai người khác nhau cô gái trẻ tuổi nhất nhìn ra ngoài cửa cuốn giọng thì thầm này anh lưu và đám người kia không có ở đây dư tô gật mình Gật gật đầu không đáp Mắt hít bèn dẫn trước Đi đến nhà vệ sinh Dư Tô vẫn đứng nguyên tại chỗ Nhìn thấy tóc đỏ Cô mới đi cùng theo gã vào Tóc đỏ nở nụ cười thân thiện với Dư Tô Gã hoàn toàn không hay biết Dư Tô đang nhăm nhe gài mình Vào một hội người chơi cực kỳ lớn mạnh Dư Tô chợt nghĩ lần trước Khi Vương Đại Long Có ý định bẫy cô Liệu có phải tâm trạng của gã lúc đó Cũng giống như thế này hay không Cửa sổ thông gió ở trong nhà vệ sinh, vừa cao vừa nhỏ, hướng ra bức tường sau của tòa nhà bên cạnh. Khoảng cách giữa bờ tường và cửa sổ rất hẹp, chưa đầy một mét. Vậy nên nơi đây thường không có ai qua lại, trừ phi có kẻ cố tình trốn, tìm đến cái nơi này để làm chuyện xấu. dáng vẻ của mắt híp không được cao giáo cho lắm, gã phải nhón chân lên mới có thể mở được không cửa sổ. Kiểu cửa sổ này chỉ kéo được cánh lên xuống, muốn mở cũng chỉ mở được một nửa. Đừng nói là đàn ông, mà đến cả những cô gái dáng vóc nhỏ nhắn, cũng chẳng trôi lọt. Dư tô quay lại phòng lớn, mang một chiếc ghế đầu, đưa cho mắt híp đập vỡ nó đi. Mắt híp nhìn dư tô, nhận lấy chiếc ghế, rồi nghiến răng đập thật mạnh lên trên cửa sổ. Trên lớp kính xuất hiện những vết nứt, sau lên tiếp vài chục cú đập. Cuối cùng gã mới đập vỡ được lớp kính ở hai bên. Tiếng kính vỡ cực kỳ ầm ĩ. may là từ đầu chí cuối không có ai xuất hiện. Nếu bình thường mà gây ra tiếng động lớn như vậy thì chắc chắn là họ đã bị tóm từ lâu. Đây là lý do vì sao không cần lắp xong chống trộm ở ngoài cửa sổ và vệ sinh. Bởi vì chẳng có kẻ nào dám chọn chạy trốn bằng đường này cả. Sau khi đập vỡ lớp kính, cửa sổ chỉ còn sót lại cái khung. Mọi việc đã dễ xử lý hơn nhiều loay hoay chừng mười mấy phút cuối cùng họ cũng biến khung cửa sổ trước mặt thành một lối thoát nhỏ thông thoáng không có gì ngăn trở thế nhưng dù như vậy thì lối này vẫn tương đối chật hẹp mắt híp đứng đầu ánh mắt của gã lập lòe quay sang nhìn yên yến trong mấy người chúng ta thì cô là gầy nhất dễ dàng lách ra nhất cô đi trước đi khoan đã để tôi mang một cái ghế tới vừa dứt lời gã bước ra cửa dư tô biết gã để yên yến đi trước không phải là vì lý do này mà là do bọn họ chưa rõ tình hình ở bên ngoài ra sao nếu như tùy tiện trèo ra trước gặp chuyện gì ngoài ý muốn sẽ rất phiền toái vậy nên anh ta mới để cho npc ra trước mà yên yến cũng không hề ngại ngần sau khi mắt híp mang ghế đặt xuống phía dưới cửa sổ cô bèn chủ động trèo lên khi hai tay đã vịn được đến bên mép cửa cô dễ dàng trèo được ra ngoài dưới sự giúp đỡ của dư tô Chỉ là sau khi nhảy ra khỏi phòng Do hai tay không đủ sức Bám lên mép cửa Yên yến gần như ngã nhào xuống đất May mà đây chỉ là tầng một Cho nên yên yến chỉ kêu lên một tiếng Chứ không tạo ra âm thanh gì quá lớn Mấy người chơi đưa mắt nhìn nhau Tóc đỏ cất lời Tôi bị thương khá nặng Mọi người để tôi đi trước Nếu không một lát nữa không có ai đứng sau đẩy tôi Dưới tình huống này Phải là người can đảm lắm Mới dám đi đầu tiên Mọi người đều không biết để NPC chạy trước liệu có hợp tình hay không. Nếu NPC không được tính mà cuộc đào tàu thất bại, thì người đầu tiên rời khỏi đây sẽ phải bỏ mạng. Dư tô càng lúc lại càng muốn gài anh ta vào nhóm của mình. Rất nhanh tóc đỏ đã leo được lên ghế. Nhờ sự trợ giúp của mắt híp và dư tô, anh ta thành công nhảy khỏi cửa sổ. Quá trình cũng không mấy thuận lợi, chủ yếu là nhờ vóc dáng cao lớn. Mà anh ta đã suýt nữa kẹt luôn ở giữa cửa. Người thứ ba là Nguyệt Nguyệt, theo đó là Mắt Híp và sau nữa là Dư Tô. May nhờ vóc dáng gọn gàng, mà lúc thoát ra ngoài, Dư Tô không phải tốn quá nhiều công sức. Cô cũng là người đầu tiên có thể thuận lợi nhảy khỏi cửa sổ, không bị ngã sóng xoài như những người trước. Bọn họ đứng trong con ngõ nhỏ chật trội, chỉ có thể gian thành hàng dọc dài, Rồi nép lại dọn chỗ trống ở dưới cửa sổ Để năm cô gái đằng sau lần lượt bỏ ra Đám người xếp thành hàng ở trong con ngõ Rồi chạy ra ngoài xuôi theo bờ tường Vừa chạy một đoạn đã nhìn thấy khúc ngoặt thông qua con đường ở phía trước Trên nền đất Một người đàn ông vô gia cư đang nằm ngủ ngon lành Sau khi chạy ra lối rẽ Dư tô lại phát hiện đây chính là tiệm spa Ở bên cạnh mà buổi trưa cô đã chạy qua rồi Từ đây ra đến con lộ lớn còn phải chạy một quãng đường không hề ngắn. Yên Yến chạy ra đầu tiên, có lẽ vì thấy được tê hy vọng trốn thoát. Tốc độ của Yên Yến dường như cũng nhanh hơn rất nhiều, ngay sau lưng chính là Nguyệt Nguyệt. Tóc đỏ không chạy nhanh nổi như lúc trưa, mới một chốc đã bị Nguyệt Nguyệt và mắt híp đuổi kịp chạy vượt qua. Dư Tô cũng chạy vượt qua anh ta, cô dừng lại đợi tóc đỏ, rồi nắm lấy cổ ta anh ta, mà kéo, vừa chạy vừa thấp giọng Nghe anh em, tôi thấy ấn đường của anh trở đen Chắc chắn dạo gần đây gặp chuyện không tốt Nhưng tôi có một cách để giải vận đen Đó là gia nhập một hội nhóm tốt Anh có muốn thử không? Hả? Tóc đỏ chạy đến mức thở hổn hển, Anh ta cất giọng Bây giờ mà cô còn tâm trạng để đùa đấy à? Dư tô đáp, tôi không đùa đâu Tôi nghiêm túc đấy Chắc anh vẫn chưa gia nhập nhóm nào phải không? Anh thử cân nhắc gia nhập nhóm của bọn tôi xem Nhóm chúng tôi có giản mỹ nữ đông đảo Em gái ngọt ngào hay là người đẹp cứng rắn đều đủ cả Bao ăn ở, cung cấp bảo hiểm, phụ cấp đầy đủ Đông người náo nhiệt Còn có cả đại bốt Có kinh nghiệm tham gia rất nhiều nhiệm vụ Sẽ đưa anh bay lên tận trời cao đó Hơi thở của dư tô cũng có phần gấp gáp Nhưng chỉ là do đang bịa đặt sằng vậy Cô đã biến chất mất rồi Biến chất như thằng Vương Đại Long vậy Tóc đỏ còn thở hồn hển hơn chân cẳng mềm nhũn suýt nữa ngã lộn cổ dư tô nhanh tay đỡ lấy gã được gã đáp lại bằng một câu cảm ơn rồi nói tôi tôi tôi tôi phải nghỉ đã dư tô suy nghĩ một hồi rồi bồi thêm anh đừng có do dự không thích mỹ nữ thì bọn tôi còn có đông cả mỹ nam đấy nhiều lắm tóc đỏ nói cô chủ tôi phương thức liên lạc đi sau khi sống sót qua màn này rồi chúng ta tính Dư Tô lập lại số điện thoại của mình 3 lần Trong lòng cảm thấy hối, hối hối, hận Vì đã không mang theo danh thiếp vào trò chơi Vương Đại Long đã in xong danh thiếp cho cô từ lâu Chỉ là ba chữ tổng giám đốc trên danh thiếp Đã khiến cho Dư Tô rất mất mặt Dư Tô thực lòng là ngại Không muốn dùng đến nó Tóc đỏ im lặng Ghi nhớ số Rồi gật đầu Để giữ sức chạy tiếp Gã không nói chuyện nữa dư tô chạy đến mức thở hồng hộc cô nhìn phía trước thấy yên yến đã chạy gần đến spa ban sáng trở về khuya thẩm mỹ viện đã đóng kín cửa tối đen như mực như thể không có bất kỳ sự sống nào cả dư tô thầm thở phào nhẹ nhõm chỉ cần tiến về phía trước thêm một chút nữa thôi là họ có thể chạy ra khỏi con lộ lớn cùng lúc đó một đề trắc nghiệm chợt hiện lên trong đầu trước mắt là lối ra đường cái lớn chỉ cần tiếp tục chạy thật nhanh dọc theo đường cái thoát khỏi nơi này mọi chuyện sẽ kết thúc đã vậy bạn có lựa chọn tiếp tục chạy hay không a tiếp tục nhất định phải chạy thoát chứ b bỏ cuộc bạn cứ có cảm giác mọi chuyện lần này dường như quá thuận lợi hẳn là sẽ gặp phải bất chắc gì đó dư tô sững sờ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 Nhưng xét theo toàn bộ câu chuyện thì kẻ phản bội thật ra cũng chỉ là nạn nhân Chỉ là sau khi phải nếm trải quá nhiều đau khổ Thì mới lựa chọn thỏa hiệp phản bội mà thôi Dù người quản lý giúp bà Vương làm chuyện ác Nhưng kẻ chủ đích thực sự là bà Vương và đám người cùng phe của bà ta Người quản lý chỉ vì muốn sống cho nên mới phải phản bội Vậy nên không đến mức đáng chết Tóc đỏ chọn đáp án C Cần bị trừng phạt nhưng không đáng chết Lúc này Dư Tô thấy yên yến Dẫn đầu đám người đã chạy tới đầu phố Cô lao ra ngoài đường cái Ngó nghênh hai bên rồi lao về bên trái Mắt híp vọt qua Nguyệt Nguyệt Bám theo yên yến chạy đi Lúc Nguyệt Nguyệt chạy sắp đến con lộ lớn Dư Tô chả thấy chân của Nguyệt Nguyệt khịu xuống Cô ta kêu lên đau đớn rồi ngã nhào Có chuyện gì vậy Đúng lúc quan trọng như vậy lại chẹo chân Trong những nhiệm vụ trước đó Từ đình cũng như vậy Bây giờ lại đến Nguyệt Nguyệt Chẳng lẽ cứ mỗi một lần người chơi chạy trốn Là nhiệm vụ lại kích hoạt tình huống chẹo chân Khi Nguyệt Nguyệt vùng vẫy bò dậy Dư tô và tóc đỏ đã chạy tới rất gần Gương mặt của Nguyệt Nguyệt lộ rõ vẻ đau đớn Kéo chân Tiếp tục lết về phía trước Nhưng cứ tập tĩnh Không chạy nổi Rất nhanh sau đó dư tô và tóc đỏ đã bắt kịp Nguyệt Nguyệt Đúng lúc Dư Tô đang lưỡng lự không biết có nên giúp Nguyệt Nguyệt hay không Thì Nguyệt Nguyệt kêu lên Hai người giúp tôi với Đã chạy đến đây rồi Chắc là không còn nguy hiểm nữa đâu Dư Tô rất có thiện cảm với Nguyệt Nguyệt nghe như vậy bèn buông tóc đỏ ra Dừng lại với tay kéo Nguyệt Nguyệt Nếu như có nguy hiểm Tôi sẽ lập tức bỏ cô lại đó Nguyệt Nguyệt cười cười vươn nắm lấy tay của Dư Tô Nói một tiếng cảm ơn Dư Tô kéo Nguyệt Nguyệt chạy thẳng về phía trước Tốc độ cũng giảm hơn nhiều Thậm chí còn không theo kịp cả tóc đỏ Chỉ là tóc đỏ chạy cũng không nhanh Dường như đang cố chậm lại để chờ cô năm cô gái khi nãy vẫn bám theo đám người chơi Hiện nhìn thấy hy vọng đã ở trước mắt Cũng không đoái hoài gì đến lời hứa hẹn Mà chạy về phía trước bằng tốc độ nhanh nhất có thể Bàn chân của họ nện trên mặt đất phát ra những tiếng rõ Nghe chừng họ rất đau đớn Nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh Không ai muốn dừng lại cả Dù rằng tốc độ khá chậm Nhưng ba người bọn Dư Tô cũng đã chạy ra được con lộ lớn Tóc đỏ đã đến khúc ngoặt ra đường lớn Dư Tô ra sức kéo Nguyệt Nguyệt Đang muốn đuổi theo Lại thấy lực nắm ở trên tay của mình bỗng nhiên mạnh lên Bàn tay của Nguyệt Nguyệt tốm lấy Dư Tô bằng sức mạnh khủng khiếp Trong lòng của cô chợt trùng xuống Nguyệt Nguyệt cũng đột nhiên dừng chân Tốm lấy tay của Dư Tô rằng về phía sau Dư Tô vốn đã mệt mỏi Không phản kháng được Bị kéo về thẳng lại Bà vai còn bị huých phải Nguyệt Nguyệt Chỉ trong ngắn ngủi vài giây Nguyệt Nguyệt đã nắm trong tay một con dao gọt hoa quả Cô ta dùng con dao này đâm thẳng tới Dư Tô Dư Tô nhanh chóng phản ứng Né cô đâm Nhưng vẫn ăn một dao vào cánh tay Nguyệt Nguyệt tay cầm dao chậm chậm nói Nhiệm vụ của bọn tôi thật ra cũng không khó khăn tới vậy. Đây là nhiệm vụ nhóm, hơn nữa cũng chỉ cần khiến cho ba người chơi bỏ mạng là được. Còn về phần người chơi, có phải là do tự tay tôi giết chết hay không, không quan trọng. Còn nữa, dù là ai trong số hai kẻ phản bội hoàn thành nhiệm vụ, người còn lại dù cho có chết trong màn chơi, cũng vẫn được tính là thành công. Cho nên trước đó, lúc ở trong phòng, Trương Dịch biết mình sắp bị lộ bèn cố ý diễn một màn kịch Công kích đổ lỗi với Nguyệt Nguyệt Khiến những người chơi khác cho rằng Chỉ có duy nhất một kẻ phản bội Dù người chơi có đoán Màn chơi không chỉ có một kẻ phản bội Thì lúc đó cũng chẳng thể ngờ được Kẻ còn lại là Nguyệt Nguyệt Là Nguyệt Nguyệt đã từng tấn công chương dịch Là Nguyệt Nguyệt khi màn chơi bắt đầu Đã tỏ rõ mong muốn cả nhóm phải đoàn kết Thậm chí cô ta còn bị thương ngay từ đầu Dường như không thể Ra tay nguy hại đến cả bàn chơi Dư tô cúi đầu nhìn vết thương Ở bên cánh tay trái Tay phải giấu sau lưng con dao Cô nhìn nguyệt nguyệt Đang cười lạnh trước mặt mình Cô có biết để trắc nghiệm khi nãy Cô phỉ phỉ là gì không Thật đáng tiếc Nếu cô không ra tay với tôi thì cô đã không phải chết Lúc này tóc đỏ vốn đã chạy thoát Do dự thế nào mà lại quay vòng trở lại nguyệt nguyệt không coi người đàn ông này ra gì bởi đang mang vết thương quá nặng cho đến khi nhìn còn chẳng thèm nhìn sau khi dư tô vừa dứt lời cô ta hơi sững lại ý cô là sao dư tô liếc nhìn tóc đỏ đề bài của anh ta là kẻ phản bội có đáng chết hay không anh ta chọn đáp án là chỉ đáng bị trừng phạt không cần phải chết nếu tôi đoán không lầm dù cô có thất bại trong màn chơi này Chỉ cần không chết trước khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, trở về thế giới thật, cùng lắm cô cũng chỉ mắc bệnh hoặc là bị thương, không đến nỗi mất mạng Nhưng bây giờ cô còn định giết tôi, còn làm tôi bị thương, vậy thì tôi đã có thể tự vệ chính đáng được rồi. Nếu như trước đó sự nghi ngờ của Dư Tô với Nguyệt Nguyệt chỉ đơn giản là ngờ vực ngộp vô căn cứ, thì hai đề trắc nghiệm khi nãy chính là lời nhắc nhở. Đời trắc nghiệm của Dư Tô đã nhắc cô Nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành một cách thuận lợi Nhất định sẽ có chuyện Nguyệt Nguyệt đang chạy đột nhiên trẹo chân Nhưng cô ta không chạy dẫn đầu Cũng không bị tụt lại phía sau Lại không có ai đuổi theo Không có lý nào lại phải căng thẳng đến như vậy Lại trẹo chân vào ngay lúc này Rõ ràng là Nguyệt Nguyệt đang làm trò Khi ấy Dư Tô không lật mặt cô ta Thậm chí lúc chạy đến gần Nguyệt Nguyệt, cô còn đang do dự không biết là mình nên bỏ đi. Hay là dìu Nguyệt Nguyệt chạy trốn cùng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Dư Tô lại nhớ đến lời nhắc nhở của đề trắc nghiệm. Bây giờ là hừng đông, trời hạp vẫn còn tối. Cả người chơi lẫn NPC đều đang bỏ chạy. Cho dù là con đường lớn ở phía trước, ngoài đường cũng chẳng có người. Bọn họ cần hoàn thành nhiệm vụ nếu không tìm được ai giúp đỡ. Bọn họ phải chạy một quãng rất xa nữa mới có thể đến được nơi an toàn. Nếu như bỏ lại Nguyệt Nguyệt, giả vờ bị đau chân, cô sẽ có hai lựa chọn. Một là tự bóc trần bộ mặt thật của mình, truy sát những người chơi. Hai là dừng lại báo tin cho bọn Du Côn đang đuổi theo. Thẩm mỹ viện đã bắt bọn họ ở ngay đằng sau. Chỉ cần đầu óc thông minh, ác hẳn là Nguyệt Nguyệt sẽ chọn cách thứ hai. Người bình thường khó có thể vượt qua tốc độ của xe hơi hoặc mô tô Đến lúc đó, đám người chơi vẫn còn chưa kịp chạy đến nơi an toàn Khẳng định cũng sẽ bị bọn du côn chạy mô tô đuổi theo, bắt lại Có lẽ số người bị bắt lại tương đối ít Nhưng du tô không dám chắc chắn Người bị bắt lại có làm mình hay không? Nếu như kế hoạch lần này thất bại thì e rằng cô sẽ không còn cơ hội nào để bỏ chạy Vừa hay lúc ấy Nguyệt Nguyệt lại cụ chủ động mở miệng cầu xin Dư Tô và tóc đỏ giúp cô. Dù rằng cô ta nói với hai người, thế nhưng tóc đỏ thì bị thương nặng. Vậy nên Nguyệt Nguyệt chính là nhắm vào Dư Tô. Có lẽ dáng vẻ của Dư Tô nhỏ nhắn gầy yếu, giết cô dễ hơn. Dư Tô đồng ý giúp mà không vạch trần Nguyệt Nguyệt. Là lý do muốn nhân cơ hội này để thử tóc đỏ. Dù rằng cô đã cho anh ta phương thức liên lạc Nhưng còn phải đợi rời khỏi màn chơi Cô phải bàn với Phong Đình Và Vương Đại Long Rồi mới quyết định xem có cho tóc đỏ Gia nhập hội hay không Dù sao chọn người có biểu hiện Trong nhiệm vụ tốt Nhưng lòng dạ hiểm độc làm đồng đội của mình Sẽ nguy hiểm Bây giờ vừa hay lại có cơ hội để thử tóc đỏ Dư tô thuận theo mưu kế của Nguyệt Nguyệt Vết thương nhỏ trên tay Sẽ không tạo nên trở ngại gì Nhưng nó có thể giúp cho Dư Tô nhìn ra được Tâm tính nhân phẩm của tóc đỏ Đương nhiên nếu như cả hai Chỉ là những người chơi cùng tham gia một nhiệm vụ Tóc đỏ không có nghĩa vụ Phải quan tâm đến sống chết của Dư Tô Chứ đừng nói gì Dư Tô chỉ bị thương rất nhẹ Khi nãy trên đường chạy Dư Tô đã kéo anh ta cùng chạy từ đầu đến cuối Đây là sự trợ giúp vô cùng lớn Nếu như trong tình cảnh này mà anh ta lại bỏ đi Vậy chứng tỏ người này không phù hợp Để làm đồng đội lâu dài Kết quả khiến cho Dư Tô rất hài lòng. Tóc đỏ đã quay lại. Nếu như bây giờ thu tay lại, cô vẫn có thể sống sót đâu. Tóc đỏ thở hổn hển, vừa bước về phía Dư Tô, vừa nói với Nguyệt Nguyệt. Khóe miệng của Dư Tô biểu ra, cô lắc đầu, không, cô ta không thể sống đâu. Hôm nay không giết Nguyệt Nguyệt, thì cho dù nhiệm, nhiệm vụ thất bại, cô ta cũng sẽ không chết. Vậy sau này nếu như gặp lại, Bị Nguyệt Nguyệt gài bẫy hoặc là giết Lúc đó Dư Tô hối cũng không kịp Nguyệt Nguyệt siết chặt con dao trong tay Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dư Tô Bây giờ vẫn chưa biết là ai sẽ sống nổi qua màn chơi này đâu Vừa dứt lời Cô ta nắm chắc con dao Vung về phía Dư Tô Dưới ánh đèn đường Con dao loang loáng ánh bạc Đâm thẳng xuống cổ của Dư Tô Tóc đỏ toan chặn dao, nhưng động tác của anh ta chậm chạp. Trước khi tóc đỏ kịp vươn tay cản, Dư Tô đã lùi lại một bước, rồi bày ra tư thế taekwondo tiêu chuẩn. Chỉ là vốn là dơ quyền, thì bây giờ lại là dơ con dao. Dù gì, Dư Tô cũng đã luyện được taekwondo mấy chục ngày, từ đầu chí cuối. Thầy giáo chỉ dạy cô động tác phòng thủ và tấn công cơ bản nhất, để cho cô luyện tập liên tục. Mỗi chiêu thức Dư Tô đều luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần Chắc chắn là cô không đánh bại được cao thủ Nhưng nếu như không đấu lại được một cô gái bình thường Thì mồ hôi nước mắt bỏ xuống trong suốt thời gian qua Thật uổng phí Dư Tô đối diện với Nguyệt Nguyệt Mà không hề nao núng một chút nào Còn Nguyệt Nguyệt thì lại vô cùng sừng sốt Dường như không ngờ một cô gái yếu đuối như Dư Tô lại có võ Trong giây phút ngắn ngủi dư tô đã tiến lên một bước vung chân đá thẳng vào nguyệt nguyệt chỉ tiếc cú đá này không trúng vào mặt cô ta mà đá vào ngực cũng không gây nên thương tích là bao nhiêu dù vậy nguyệt nguyệt vẫn bị lùi lại đằng sau vài bước dư tô không hề dừng lại dù chỉ một giây cô lao lên trước con dao găm trong tay cuối cùng cũng phát huy tác dụng chỉ thấy xoẹt một cái một nửa lưỡi dao đã nằm gọn trong bụng của nguyệt nguyệt Đâm vào vị trí này Không thể lấy mạng người ta ngay lập tức Nguyệt nguyệt sững sờ cúi đầu nhìn con dao Cô ta chợt nảy ra ác ý Tán loạn đâm dao về phía dư tô Cùng lúc đó Cô ta sử dụng đạo cụ hồi phục Định bụng chữa lành lại vết thương trí mạng thật nhanh Nhưng vào lúc này Một cảm giác lạnh lẽo như kim châm Bất chợt truyền đến Con dao kim cập Truyền ra một luồng khí tức kỳ quái Tỏa ra khắp toàn thân của Nguyệt Nguyệt Chỉ trong chốc lát toàn thân cô ta Đã đông cứng lại thành một bức tượng băng Tóc đỏ sửng sốt Đến bản thân Dư Tô cũng bàng hoàng Cô rút dao ra Làm cho một mảnh băng vụn Do máu đông lại mà thành cũng văng vụn ra Dư Tô nhìn Nguyệt Nguyệt trước mặt Đã bị đóng băng Hoàn toàn không có phản ứng Lúc này tim của Dư Tô đập thình thịch Cô đã giết người Dù đã chứng kiến rất nhiều xác chết Phần lớn những tử thi, thi đó đều cực kỳ thảm thương Nhưng cô chưa bao giờ tự tay giết người Dư Tô nuốt nước bọt Cô không dám tỏ ra cho tóc đỏ thấy Thật ra trong lòng cô không hề sợ hãi gì Đến khi nghĩ đến việc Vì chuyện này mà Nguyệt Nguyệt Sẽ bỏ mạng ngoài đời thực Tâm tình của Dư Tô lúc này Mới bị đè sâu xuống đáy lòng Đi chứ Tóc đỏ không hỏi nhiều về con dao, mà chỉ hỏi duy nhất một câu. Dư tô lặng lặng gật đầu, cô chạy về phía trước. Lúc bước qua dao lộ, bọn họ chạy xuôi theo bọn yến yến. dưới ánh đỏ lập lòe của hộp đèn bên cạnh, con dao găm kim cập cũng chiếu ra ánh đỏ nhạt nhòa. Cùng lúc tầm mắt của dư tô nhìn vào con dao, con dao kim cập bỗng nhiên rung lên nhẹ nhẹ. Nó rung đến mức làm cho bàn tay của dư tô tê dại. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra Và bây giờ cô cũng chẳng có thời gian để quan tâm Tóc đỏ chạy đằng sau dư tô thở hồng hộc Nếu nhiệm vụ của Nguyệt Nguyệt và Trương Dịch thành công Vậy Trương Dịch bị giết Cũng sẽ không thực sự bỏ mạng phải không Bây giờ nhiệm vụ thất bại Cả hai bọn họ đều chết trong màn chơi E rằng họ sẽ không sống được ngoài đời Nhưng tôi cũng từng giết người rồi Chuyện này cũng không đáng là gì Chúng ta làm như vậy là vì sinh tồn Kể từ giây phút bị kéo vào cái trò chơi này thì những người chơi đã được chỉ định là sẽ phải tàn sát lẫn nhau. Chẳng có một người chơi có kinh nghiệm nào mà dám nói. Bàn tay của mình sạch sẽ cả, cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh ta tưởng sự yên lặng của Dư Tô là do cô choáng váng vì vừa giết Nguyệt Nguyệt. Nghe vậy Dư Tô quay đầu lại nhìn anh ta nở nụ cười. Tôi không sao, anh vẫn nhớ phương thức liên lạc với tôi chứ. Tóc đỏ suy nghĩ rồi nói ra dãy số, xác nhận lại. Tốc độ của anh ta chậm lại nhiều dư tô bèn tiếp tục kéo anh ta chạy về phía trước chỉ thấy ở phía xa đầu đường bên kia là bóng mấy cô gái trẻ những bóng dáng ấy dần dần biến mất trong đêm chỉ còn lại một bóng lưng gầy yếu đứng đó đến khi dư tô và tóc đỏ chạy được tới bên kia đột nhiên nghe tiếng ô tô ở đằng sau tóc đỏ quay đầu lại bến sắc là là chiếc xe van đó chạy chạy mau chạy mau anh ta cắn răng tốc độ chạy như điên về phía trước không màng đến vết thương ở trên mình đã bật máu Dư tô cảm thấy họng mình có mùi tanh ngọt ngọt. Đối với người lần thi thể dục nào cũng đội sổ như cô, cô đã phải liều hết cái mạng để vượt qua chặng đường này. Bóng người đứng trước, giao lộ, bắt đầu chạy vút về bên phải. Cuối cùng vào lúc chiếc xe ô tô đằng sau đuổi theo ráo riết, càng lúc càng gần, dư tô và tóc đỏ đã chạy được đến giao lộ. Lúc này trước mặt của hai người hiện lên một dòng chữ sặc sỡ,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 Mất rất lâu sau Dư Tô mới có thể hoàn hồn Lần nào rời khỏi nhiệm vụ Cô cũng đều mang theo cảm giác Không kịp thích ứng như vậy Dư Tô nhớ lại bóng dáng đứng ở ngoài giao lộ khi nãy Rồi mỉm cười Người đó chính là Yến Yến Chắc là cô định chờ hai người đuổi kịp Nhưng có mắt híp chạy trước Có lẽ cô ấy biết Khi chạy tới giao lộ Các người chơi sẽ biến mất Thấy xe đuổi đến Yến Yến mới chịu bỏ đi Có lẽ cô ấy cũng sẽ không bị bắt lại nữa. Vừa nghĩ Dư Tô vừa cầm điện thoại di động trên bàn, định xem phần thưởng. Nhưng còn chưa kịp mở ứng dụng, thì một dãy số xa lạ xuất hiện trên màn hình. Dư Tô nhận ra ngay, đây là số của tóc đỏ. Quả nhiên là tóc đỏ gọi tới. Sau khi Dư Tô nghe điện thoại, đầu dây bên kia alo một tiếng rồi nói. Chúng ta cùng chọn thời gian gặp mặt để bàn bạc về chuyện răng nhập hội chứ. Dư Tô nghĩ ngợi một lúc rồi đáp Nếu như anh đã quyết định Thì anh chọn địa điểm đi Tìm nơi nào đông người một chút Tốt nhất là cách xa chỗ anh ở một chút Đây là để đảm bảo an toàn cho cả hai Tóc đỏ cười qua điện thoại Sau khi tìm được nơi gặp mặt Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho À phải rồi Tôi tên là Hồng Hóa Dư Tô cũng báo lại cho anh ta tên của mình Cúp máy xong Cô gọi cho Phong Đình Thông báo tin tức Trung điện thoại vang lên một hồi Nhưng không ai nghe máy Dư Tô lại gọi thêm vài lần Rồi liên lạc với Vương Đại Long Vương Đại Long bắt máy rất nhanh Chưa đợi Dư Tô cất lời thì đã nói Này tôi không thấy sếp đâu Dư Tô sửng sốt Không thấy là sao Ở nửa tiếng trước Anh ấy gọi cho tôi Có nói với tôi một chút chuyện Giọng của Vương Đại Long nghe có phần nóng này Sau đó tôi gọi lại cho anh Nhưng không liên lạc được Tôi đi tìm đội cảnh sát Họ đều nói là thấy anh vội vàng chạy ra ngoài Nhưng mà không biết là chạy đi đâu Dư Tô chầm xuống Là chuyện do những người chơi khác gây ra sao Anh có gây thủ án với ai không Đầu dây bên kia im lặng Một hồi lâu Lời đáp của Vương Đại Long vang lên Ờ chắc là không đâu Bây giờ cô có rảnh không Chúng ta gặp mặt rồi nói Dư Tô bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn Bây giờ không phải là giờ cao điểm Rất nhanh cô đã tới được Vừa nhìn thấy Dư Tô đã biết Dịch thư đã trở lại Bọn họ nhịp tìm một góc vắng người Ngồi xuống Vương Đại Long vào thẳng vấn đề Tôi nghi ngờ là sếp đang điều tra một vụ án Có liên quan đến chính anh ấy Cho nên mới bỏ đi như vậy đó Dư Tô ngơ ngác Vương Đại Long tiếp Cô cũng biết quy tắc của trò chơi này Trong đó có một điều luật là Những người chơi chết trong quá trình làm nhiệm vụ Khi trở về hiện thực Cũng sẽ chết trong vòng 24 giờ. Còn một luật khác là trong thực tại, Những người chơi không có ID trò chơi, Có thể có quyền tham gia bằng cách gỡ bỏ trên điện thoại của người chơi. Người chơi này cũng có thể đoạt lại ID của mình trong vòng 24 giờ. Cô có nghĩ tới việc, Hai điều luật này kết hợp với nhau, Có thể hình thành lên hai quy tắc ngầm không? Dư tô gật đầu. Trong luật đầu tiên, Người chơi thất bại có thể tiếp tục sống sót, Ở ngoài đời thực 24 giờ, Mà trong khoảng thời gian ấy Nếu như người chơi này có thể làm theo điều luật số 2 Tìm một người chơi khác Cướp lấy ứng dụng của người đó Vậy cho dù nhiệm vụ có thất bại Thì vẫn có thể sống Người chết sẽ trở thành kẻ bị đoạt mất ứng dụng Nói tóm lại nhất định Là phải có kẻ Vì thất bại nhiệm vụ mà trả giá Nhưng người phải trả giá này Chưa chắc đã là kẻ thất bại Còn về phần quy tắc ngầm thứ 2 Có ý nói trong vòng 24 giờ trước khi chết, những kẻ thua cuộc vẫn còn tư cách người chơi. Cũng có thể bị người khác đoạt ứng dụng. Vương Đại Long gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. thực ra sếp không giống như chúng ta đâu. Anh ấy không phải là được ứng dụng trao tự động. Dư Tô kinh ngạc. Vậy là anh ta cướp ứng dụng của người khác. Vương Đại Long lắc đầu, rồi lại gật gật. À, cái chuyện này nói ra nó rất phức tạp đó. Phong Đình có một người anh em tốt trong đội hình cảnh. Trước đó hai người đã từng gặp gỡ. Vậy nên sau khi gia nhập đội hình cảnh, bọn họ rất thân thiết. Có thể nói như là anh em ruột. Nhưng sau đó, không biết người kia nghe ngóng được ở đâu thông tin liên quan đến ứng dụng. Đặc biệt là còn biết những nhiệm vụ này có liên quan đến các vụ án ở ngoài đời. Lần trước tôi có nói rồi đó. Những ai có quyền sở hữu ứng dụng Đều là những người đã từng thoát chết trong găng tấc. Mà người anh em này của sếp Dù cũng từng suýt bỏ mạng Tuy vậy Anh ấy vẫn chưa đạt được tư cách người chơi Người kia không giống với dư tô Vốn mù mịt Anh ta biết rõ mình đã từng dính nếu Đến một vụ cưỡng hiếp giết người Mà điều khiến người bạn Của phong đình đau đớn tuyệt vọng nhất Chính là nạn nhân lại chính là Người bạn gái đang ở chung Vương Đại Long nói, cô cũng biết đấy, người trong cuộc hình cảnh thường xuyên phải tăng ca. Hôm ấy lúc anh bạn này về nhà, đã là dạng sáng. Vừa hay khi đó đèn đường ở tầng dưới bị hỏng. Anh ấy còn gặp hai người đàn ông mặc áo hút đi ở dưới nhà. Nhưng khi ấy không nghĩ ngợi nhiều, lên trên nhà. Đèn vừa bật sáng thì đã nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng, làm cho anh ấy suýt phát điên. Bạn gái chết vô cùng thê thảm. Cô không chỉ bị cưỡng bức tập thể Mà thậm chí toàn thân không một tấc da thịt nào lành lặn Khắp nơi đều chẳng chịt vết thương Vết thương trí mạng là một nhát dao Bổ dưa Xuyên từ hạ thể lên Khi đó cậu ta thực sự đã điên Cứ đứng ngây ra một lúc lâu mới hoàn hồn Vội vàng chạy xuống tầng dưới đuổi theo hai tên kia Đáng tiếc Sau đó cảnh sát cũng không tìm được DNA Và giấu vân tay lạ ở trong phòng Lúc bỏ đi hai tên kia chùm áo cẩn thận thậm chí đến camera cũng không quay được mặt cho đến khi chúng rẽ vào góc khuất không có camera vậy là rất manh mối đó cũng là câu chuyện từ nhiều năm rồi về sau cậu ấy vẫn tiếp tục theo vụ án này nhưng không tìm được một dấu vết nào cả đến khi nghe phong phanh về cái ứng dụng chết chóc vừa khéo lại đang có vụ án giết người liên hoàn đi vào ngõ cụt nhiều năm đột nhiên lại được giải quyết cho nên cậu ấy nghĩ có thể cậu ấy sẽ có cơ hội Gặp được vụ án của người bạn gái Nhờ ứng dụng Mất một thời gian để tìm được một người Có tư cách người chơi Nhưng lại không bảo mật cẩn thận danh tính Cậu ấy rụ rỗ lừa gạt Thậm chí là trắng trợn cướp bất ứng dụng của người ta Dư tô không kiềm nổi mà rụt Sau đó thì sao Sau đó Người mới đã đó bỏ mạng Còn cậu ấy mang theo ứng dụng Bước vào màn chơi Sau hai nhiệm vụ đầu Xếp phát hiện cậu ấy là lạ Mà người này cũng coi sếp như anh em ruột thịt, bèn kể với sếp tất cả. Dù sếp không đồng ý với hành động hại chết một người, nhưng sếp cũng không tố giác bạn mình. Người này cũng chỉ sống sót được qua ba màn, đến màn chơi thứ tư thì thất bại. Dư Tô biết câu chuyện đã đến lúc quan trọng, dù trong lòng đã đoán trước, nhưng cô không lên tiếng, im lặng nghe Vương Đại Long. Sau khi nhiệm vụ thất bại, cậu ấy đến tìm sếp. Hy vọng sếp có thể nhận tư cách người chơi Tiếp tục hoàn thành tâm nguyện của mình Đương nhiên đây không phải là lý do duy nhất Mà là vì cậu ấy biết rõ Bản thân sếp cũng muốn tìm ra được chân tướng Một vụ án Kết quả ra sao cô cũng biết đó Sếp nhận ứng dụng Hơn nữa sếp còn qua biết bao nhiêu nhiệm vụ đến tận bây giờ Kể từ lúc đó đến nay cũng đã 3 năm Vậy đến tận bây giờ Mà vụ án đó vẫn chưa giải quyết sao Dư Tô biết Phong Đình cũng có câu chuyện riêng của anh ta Nhưng riêng Vương Đại Long Không có ý kể lại cận kẽ Cô cũng không hỏi Vương Đại Long gật đầu Sau khi người bạn kia chết Sếp vẫn tiếp tục điều tra vụ án cho đến bây giờ Nhưng thời gian càng qua lâu Thì vụ án càng khó điều tra hơn Vốn đã không có manh mối gì Về sau ngay cả người thân của cô gái kia cũng bỏ cuộc Hơn một năm trước Họ đã mang thi thể của cô ấy về rồi Cũng vì lý do đó Mà gần đây, sếp có định tham gia nhiều nhiệm vụ nhất có thể. Cho nên mới thương lượng rồi quyết định lập một tổ chức giúp đỡ những người mới làm nhiệm vụ. Đã có quá nhiều hội nhóm. Rồi người mới tham gia nhiệm vụ gặp phải nguy hiểm. Tất cả chỉ là những nguyên nhân rất nhỏ cho hành động này. Hôm nay, sếp gọi điện chỉ nói một câu rằng đã tìm được manh mối. Sau đó, Vương Đại Long không liên lạc được với sếp. Vậy nên, Hôm nay sếp mất tích nhất định là có liên quan đến bộ án. Vương Đại Long vừa nói, vừa rút di động gọi cho phong đình. Vẫn không ai nghe máy, lông mày của Vương Đại Long nhăn tít. Phải làm sao bây giờ? Dư Tô cũng không biết phải làm nào suy nghĩ một hồi rồi nói. Hay là chúng ta lại đến đội hình cảnh, tìm đồng nghiệp của anh ấy hỏi xem. Lúc này người của đội hình cảnh đang không quá bận rộn sau khi tới lơi. Vương Đệ Long bèn tìm người mà anh ta quen biết ở đây Kể cho người này nghe về tình hình của Phong Đình Người này nói dù rằng có thể dùng điện thoại để định vị Nhưng khởi động định vị không thể tùy tiện muốn làm là làm Bèn đưa hai người đến tìm một nữ hình cảnh khác Nhờ cô ta kiểm tra camera Camera giám sát ở ngoài cửa ghi lại hình ảnh Phong Đình rời đi Rất nhanh Lúc đến giao lộ Phong Đình chờ một lát rồi chặn một chiếc taxi Chiếc xe phi như bay đi mất khỏi tầm nhìn của camera. Cuối cùng phải gặng hỏi một cô lao công ở đồn, họ mới tìm được một manh mối khác. Cô lao công nói khi ấy thấy Phong Đình nhận được một cuộc điện thoại, nghe xong thì biến sắc, rồi thấp giọng hỏi một câu ở đâu. Ngay giây lát sau đó, liền vội vàng đi ngay. Nhưng một chút xíu manh mối đó không đủ để tìm ra Phong Đình, Vương Đại Long thở dài. Cảm ơn cô lao công rồi nói với Dư Tô, đi thôi. Trong lòng của Dương Tô cũng rất lo lắng cho Phong Đình. Chắc là anh ấy không sao đâu. Anh ấy đã vượt qua biết bao nhiêu màn chơi. Đến cả ma quỷ anh ta còn không sợ. Bây giờ chỉ là đi bắt tội phạm thôi. Chắc chắn là không sao. Vương Đại Long cười gật đầu. Đúng vậy đó. Có khi chỉ là anh ấy làm rơi điện thoại đó. Tạm thời bọn họ chẳng có cách nào tìm được Phong Đình. Chỉ có thể nghĩ theo hướng tích cực. Rồi thay phiên nhau nháy máy gọi cho Phong Đình. Sáu giữa chiều, Vương Đại Long vốn không biết mình gọi cho Phong Đình bao nhiêu cuộc. Lại tiếp tục bấm số. Chuông vừa vang, đã có người nghe máy. Đầu dây bên kia vừa alo, Vương Đại Long còn không kịp phản ứng. Ngẩn ngơ một hồi mới nhảy thẳng xuống nói như hét vào điện thoại. Này, anh đang ở chỗ quái quỷ nào thế? Giọng nói trầm trầm của Phong Đình vang lên. Thôn Đông Thịnh, Trấn Vạn Giá. Tôi vừa bắt sống được bọn tên. Vương Đại Long im lặng trong chốc lát, Dư Tô thấy vẻ mặt của anh ta chuyển từ tức giận sang tủi thân. "Hây, một mình anh chạy đến đó làm gì? Anh có biết là chúng tôi lo cho anh thế nào không? Lỡ có chuyện gì xảy ra, ngay cả xác của bọn anh chúng tôi cũng không tìm nổi đâu." Phong Đình lúc này cũng đoán được vẻ mặt của Vương Đại Long, liền bất lực nói: "Là đầu mối do người của hội Hồ Vi cung cấp." Họ chỉ cho phép tôi đến một mình. Về mặt của Vương Đại Long nghiêm túc, điều kiện trao đổi là gì? Đầu dây bên kia im lặng một lát, Phong Đình nói, giúp một người vượt qua nhiệm vụ số 9. Thời gian là 10 ngày nữa. Phong Đình bi thương. Hai kẻ ra tay với anh đều mang theo vũ khí. Trong lúc ẩu đả, Phong Đình đã dùng tay đỡ một nhát dao, lòng bàn tay bị cứa một vết. Trong hai kẻ nọ có một tên ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không chỉ như vậy, võ nghệ cũng thuộc dạng đáng gờm Phong Đình lấy một chọi hai, không thể bắt sống cả hai tên cùng lúc. Trong trận đánh, anh đã dùng dao của đối phương giết chết tên hung thủ, hung hăng tàn nhẫn nọ, chỉ để lại một kẻ còn sống. Khi cảnh sát tới, đem cả người lẫn thi thể trở về, Vương Đại Long và Dư Tô kéo nhau tới đồn cảnh sát, cùng đứng chờ Phong Đình ở ngoài cửa. khi phong đình vừa bước xuống xe vương đại long đã phăm phăm lao tới vung tay định dáng cho phong đình một cú nhưng rồi giơ tay lên cũng lại hạ xuống thở dài gương mặt của người đối diện đang in rõ nụ cười vương đại long ho khan ai ai thường đánh cái kẻ đang cười hôm nay tôi không dạy dỗ anh lần sau nếu mà còn để chuyện như vậy xảy ra anh cứ thử đi một mình tiếp mà xem cặp mắt của phong đình cong cong có vẻ tâm trạng lúc này đang rất tốt anh ta đưa tay vỗ bả vai của vương đại long rồi quay nhìn dư tô thấy cô vẫn bình tĩnh anh ta hỏi nhiệm vụ thành công chứ cô gật đầu liếc thấy có tên đàn ông mặt mày sưng húp vừa bước xuống xe cảnh sát vương đại long lườm tên này một cái sắc lẹm cắn răng thấp giọng đáng lẽ anh nên giết sạch bọn chúng để lại một kẻ sống làm gì đâu phải là anh không biết pháp luật bây giờ cứ tình hình này cùng lắm nó sẽ chỉ bị phán án tử hình hoãn thi hành án nếu như cải tạo tốt không khéo còn được miễn chết như thế có lợi cho nó quá phong đình khẽ lắc đầu trầm giọng hung thủ đứng sau vụ án của lý Giáo, không lựa chọn mục tiêu ngẫu nhiên đâu hả vương đại long sững sờ sao thế nếu nếu không phải là mà ngẫu nhiên thì là đã lập kế hoạch sao Có một số vụ án đã được lập kế hoạch kỹ càng trước. Nó còn dễ điều tra hơn là lựa chọn nạn nhân ngẫu nhiên. Nhưng vụ án của Lý Giao thì không để lại bất kỳ manh mối gì. Lý Giao cũng chỉ là một cô bác gái rất bình thường, chưa từng gây thủ chốt án với ai cả. Hơn nữa trong quá trình điều tra, có hai gia đình cùng tầng nhớ lại kể với cảnh sát. Trước khi vụ án xảy ra không lâu, cũng có người đến gõ cửa nhà bọn họ. Hỏi bọn họ ai đứng ở ngoài nhưng không có người đáp. Vậy nên dù là từ năm ấy cho đến tận bây giờ, mọi người đều cho rằng hung thủ của vụ thảm án đó là lựa chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên. Tên này đi gõ cửa vài nhà trong một tầng, chỉ cần người mở cửa là một người phụ nữ đập thân thì sẽ trở thành mục tiêu. Khi ấy nạn nhân lý do mở cửa, có lẽ vì cho rằng người gõ cửa là anh bạn trai mới tan sở về. Ngay chính người bạn cảnh sát của Phong Đình cũng ôm suy luận như vậy. Vì lẽ đó anh ta mới cố chấp muốn tra ra bằng được chân tướng của vụ án. Ngoài việc muốn báo thù cho bạn gái anh ta còn mong có thể vơi bớt nỗi áy náy. Anh ta từng nói với Phong Đình không biết bao nhiêu lần rằng nếu như ngày hôm đó anh ta có thể bỏ ra vài phút gọi điện thoại về cho bạn gái báo cho cô ấy biết là mình phải tăng ca chắc chắn cô ấy sẽ không ra mở cửa. Tên đàn ông này đã thương lượng với tôi. Phong Đình nói trước khi tôi giết hắn Hắn có nói khi ấy, hai người bọn họ được thuê để gây án. Hắn xin tôi tha mạc. Nếu chúng được người khác thuê, vậy chắc chắn người đứng sau là kẻ thù lúc trước của Uông Trạch. Vương Đại Long lặng người. Tay khẽ đụng đụng Dư Tô. Dư Tô quay sang nhìn Vương Đại Long. Anh ta nháy nháy mắt. Dư Tô giả vờ như không thấy gì. Cô không quá thân thiết với Phong Đình. Có những lời không đến lượt cô nói. Vương Đại Long bất đắc dĩ. Sếp, vụ án đến bước này là kết thúc được rồi Dù sao, anh cũng đã tìm được hung thủ ra tay sát hại lý dao Còn về phần ai đã sai bọn họ Anh không cần thiết phải nhúng tay vào Chuyện quan trọng nhất là Chắc chắn tên chủ mưu có thế lực cực kỳ lớn Trong thế giới của trò chơi Dù những người chơi có mạnh mẽ đến đâu Có tàn độc đến mức nào Thì ở ngoài hiện thực Họ cũng chỉ là những hạt bụi Hết sức tầm thường trong số hàng tỷ người Điều tra đến đây là cũng đủ Còn nếu như tiếp tục bước tiếp Chỉ sợ sẽ rước họa vào thân Phong đình biết Vương Đại Long khuyên mình là có ý tốt Bèn nhếch môi gật đầu Tôi biết rồi Tôi sẽ không, không tiếp tục điều tra nữa Vương Đại Long thở phào nhẹ nhõm Được vậy thì tối nay chúng ta mở tiệc ăn mừng Đi uống rượu ăn thịt xiên nướng Anh ta dừng lại một chốc rồi đẩy dư tô À phải rồi Sếp hôm nay tổng giám đốc dư của chúng ta tuyển được một thành viên mới có vẻ cũng khá ổn đó ngày mai chúng ta gặp mặt xem nghe đến ba chữ tổng giám đốc dư mà dư tô thấy xấu hổ trầm mặt nói này anh có thể in một tập danh thiếp mới được không bỏ cái dòng tổng giám đốc đi vương đại long tủi thân đấy cô chê danh thiếp tôi đặc biệt in riêng cho cô sao buổi tối Ba người ôm theo một đống thịt dê nướng, cùng đến nhà Phong Đình mở tiệc. Nhà Phong Đình cách chỗ Dư Tô không xa, căn hộ của anh mới mua chưa lâu. Không quá rộng, nhưng thiết kế lại đẹp, phù hợp cho người độc thân như Phong Đình. Đây là lần đầu tiên Dư Tô ghé thăm nhà của anh ta. Vừa vào cửa cô đã kinh ngạc, hóa ra xếp rất giỏi làm việc nhà, căn hộ được gọn gàng chỉnh tề, lại còn nuôi cả một đôi vẹt. Vương Đại Long chỉ chỉ hai con vẹt, đứa béo tên là Tiểu Ngốc, còn đứa béo hơn tên là Đại Ngốc, đây là thú cưng của Uông Trạch, sau này Uông Trạch chết, xếp mang về nuôi đúng. Một con đột nhiên cất tiếng, mày mày ngốc, mày mày ngốc. Vương Đại Long cười ngẩn ngơ, tôi dậy đó đấy, tôi giỏi không. Dư Tô lúc này đang thầm gào thét, xin dịch thư trở lại. Suốt cả quãng đường ngày hôm nay Cô đang suy nghĩ về dịch thơ Phong Đình dọn bàn Vương Đại Long bày thịt nướng và bia Ba người vừa ăn vừa nghe Dư Tô kể lại nhiệm vụ Phong Đình cười nói à, Không hổ danh là Tổng Giám Đốc Cô lại còn giết người cơ đấy Dư Tô lườm lườm Phong Đình Tôi hẹn Hồng Hóa rồi Ngày mai gặp mặt Các người có muốn đi không Phong Đình gật đầu Xem ra tâm trạng của anh ta rất tốt Nếu như không đi lỡ đâu Anh ta cướp mất em gái ngọt ngào Và người đẹp cứng rắn của nhóm thì sao? Vương Đại Long nói. Mà này, nhóm chúng ta làm gì của em gái ngọt ngào hay người đẹp cứng rắn nào? Thế mà cô cũng dám bốc phép, còn mồm mép hơn cả tôi. Dù sao lúc tôi lừa cô, cũng có một nửa là sự thật. Tỉ dụ như là giàn Mỹ Nam, chính là chúng tôi đây. Dư tô ăn một xiên thịt nướng, cầm cái que hơ hơ. Tôi cho anh cơ hội nói lại đi. Vương Đại Long nghiêm mặt. À, à, à, hội của chúng ta người đẹp đông đảo Em gái ngọt ngào người đẹp cưng rắn đều đủ <cười> Tôi đùa tí tôi đùa tí Phong Đình mở một chai rượu Chậm chậm uống một ly cùng Vương Đại Long Dư tô cũng cầm ly nước Tán phét với họ một hồi Bữa thịt nướng này còn vui hơn Cả một bàn đại tiệc Vương Đại Long ăn no căng Ôm cái bụng to như cái trống Dựa vào sofa ở một cái Phong Đình mở điện thoại xem giờ rồi đứng dậy Muộn rồi để tôi đưa cô về Vì đường không xa, Phong Đình lại vừa uống rượu cho nên không lái xe. Hai người đi bộ. Đường đi bộ mất chừng mười mấy phút. Nửa đường, Dư Tô hỏi anh ta có tự tin với nhiệm vụ mười ngày nữa hay không. Phong Đình im lặng một hồi lâu rồi mới nói. Chắc là không sao đâu. Dư Tô hỏi, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng dần theo số lượt. Mà chỉ là ngẫu nhiên thôi. Dù sao, nhiệm vụ thứ chín, nhưng cũng có thể là rất dễ. Dù cô cũng biết nhiệm vụ dễ đâu là chuyện đơn giản, cứ coi như độ khó không tăng theo cấp số màn chơi, nhưng chẳng lần nào là họ có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng cả. Hơn nữa, ở trong mục kinh nghiệm của ứng dụng, đa số người chơi đều có ý kiến rằng nhiệm vụ của bọn họ càng ngày càng khó. Chỉ có một bộ phận nhỏ người chơi nói, sau một màn chơi khó nhằn, bọn họ vẫn gặp được nhiệm vụ đơn giản dư tô không nghĩ phong đình có thể gặp được tình huống có xác suất thấp như vậy phong đình cười cười đừng lo tôi vẫn chưa giúp cô hoàn thành xong nhiệm vụ mà tôi chưa chết được đâu dư tô cũng không biết nên nói gì trong nhiệm vụ trước tôi đoán sau khi nguyệt nguyệt và trương dịch chết trong màn chơi lúc về hiện thực cũng sẽ bỏ mạng anh nghĩ có đúng hay không phong đình gật đầu có khả năng cao là như vậy ngày mai chú ý thời sự là biết Dừng lại một hồi, Phong Đình nói Có vẻ như cô không cần tôi giúp làm nhiệm vụ nữa Dư Tô lắc đầu Không không, cần chứ Hây, Tôi vốn tối dạ Với cái đầu này thì khó mà sống lắm Tôi phải dựa vào xếp dài dài đó Phong Đình khẽ cười cốc lên chán cô <cười> Yên tâm Tôi không chết đâu mà sợ Đưa Dư Tô về đến trước cửa Nhìn cô bước vào rồi Anh ta vẫn còn đứng ở ngoài đợi Một hồi lâu Cho đến khi chắc chắn trong nhà không có động tĩnh mới quay xuống dưới tầng rời đi đây là thói quen trong vô thức của anh sau vụ án của lấy dao đưa người khác về nhất định phải đưa đến tận cửa còn phải chắc chắn sau khi vào nhà không có chuyện gì thì mới yên tâm đêm đó dư tô nằm mơ thấy mình biến thành cô bé mười bốn tuổi bị vương như và đám bạn hành hạ trong nhiệm vụ dù trong mơ cô không có cảm giác đau Nhưng những cú đạp, những cái tát túi bụi ráng xuống Vẫn khiến cô khó chịu Sau đó, Dư Tô lại trở thành người đứng ngoài xem Như một linh hồn lơ lửng ở trong nhà vệ sinh Nhìn thấy Vương Như cùng bạn bè phân thây cô bé kia Ngày hôm sau, cô lướt một bài trong phần tin tức Thấy một bài báo viết về một tiệm tóc Giống y như trong trò chơi Tiệm tóc này lừa nhốt các cô gái trẻ Đánh đập dã man tịch thu điện thoại và chứng minh thư rồi ép các cô làm gái thậm chí gác xếp tầng hai và chiếc cầu thang cũng y như trong trò chơi chỉ có một điểm khác biệt đó là vụ án này không có nhân vật vương như con gái bà chủ tiệm tóc việc kinh doanh bẩn thỉu này kéo dài nhiều năm có vài cô gái được khách hàng giúp đỡ lần lượt chạy khỏi tiệm tóc nhưng trong bài báo không giải thích rõ ràng là có rất nhiều cô gái trốn thoát vậy mà tại sao tiệm tóc này vẫn bình an vô sự, thậm chí vẫn có thể tiếp tục kinh doanh trong một thành phố sầm uất? Dư Tô tải lại trang, chợt thấy một bài đăng trong nháy mắt đã nhảy lên vị trí tin hot. Trương Dịch tự sát, những âm mưu sau cái chết của Trương Dịch, hàng loạt những tiêu đề của bài báo chiếm lấy tin hot nhất. Dư Tô mở bừa một bài, bắt đầu đọc. Tin động trời, minh tinh Trương Dịch đang cực kỳ ăn khách, nhảy lầu tự sát. Theo một nguồn tin tiết lộ, Trương Dịch vốn đang phải ở thành phố X, quay bộ phim thần tượng đẹp trai là lỗi của tôi sao. Nhưng ngày hôm qua đột nhiên bỏ đoàn làm phim lái xe rời khỏi trường quay. Sau khi mất liên lạc 24 giờ đồng hồ, Trương Dịch đã nhảy từ tầng 23 của khách sạn xuống trong một bài báo khác lại bày ra một thuyết âm mưu. Từ khi chương dịch nổi đình nổi đám, anh ta luôn hành xử rất thân thiện và khiêm tốn, tính tình lạc quan hòa nhã, cười nói cùng với nhân viên trong đoàn phim, hoàn toàn không phải là kiểu người muốn bỏ mạng. Việc anh ta đột nhiên nhảy lầu tự sát, e rằng là có người cùng ngành ghen tị hãm hại. Đa số bình luận ở bên dưới là fan của chương dịch, bọn họ tỏ rõ ý kiến Đây mới chính là sự thật Chắc chắn là Trương Dịch không thể tự sát Nhất định là anh ta đã bị kẻ nào đó Thuê sát thủ hại chết Bọn họ yêu cầu cảnh sát phải điều tra cẩn thận Tìm ra hung thủ để trả nợ máu cho Trương Dịch Hết tập 4, quyển 4 Kinh thưa quý vị và các bạn Vậy là chúng ta đã hết cái màn chơi thứ tư rồi Và nếu như bạn nào mà theo dõi từ đầu tinh ý nhận ra Thì sau mỗi một màn chơi Dư tô của chúng ta đang càng ngày càng trưởng thành Hành động của cô càng ngày càng trở nên quyết đoán, thông minh Và chắc chắn là sau những màn chơi sau Thì dư tô của chúng ta sẽ còn khác nữa Vậy màn chơi tiếp theo là gì? Khi mà trong hội nhóm còn có một người mới Cái anh chàng người mới này Ở trong cái màn chơi thứ tư Thì tỏ ra cũng rất là ok Ở ngoài đời sẽ ra sao? Chúng ta còn biết được rằng là Ở ngoài đời thì mỗi một người chơi Đều có một cái câu chuyện của riêng mình Cũng đang được dần dần hé lộ Thì sau này liệu nó có gắn kết gì hay không? Cái bản chất cuối cùng của Cái trò chơi phá hắn tử thần này là gì? Dần dần sẽ được hé lộ. À, hình như phải đến 14, 15 màn gì đấy. Thì mong rằng là quý vị và các bạn sẽ ủng hộ và chúng ta sẽ cùng đồng hành cho đến cùng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.